trong quyển giờ xấu cuốn tiểu thuyết thứ ba được tôi viết hai mươi năm sau đó những sự việc cụ thể và chính xác đã không được sử dụng đơn giản vì lý do lịch sử mặc dù một số sự kiện có thật còn ly kỳ hấp dẫn hơn những chuyện tôi bịa ra nhiều hơn nữa việc này cũng không cần thiết bởi vì tôi luôn luôn quan tâm đến sự kiện xã hội chứ không phải là chuyện đời riêng của các nạn nhân chỉ sau khi cuốn tiểu thuyết đã được xuất bản tôi mới biết rằng ở vùng ngoại ô nơi chúng tôi những công dân khu trung tâm thị trấn vốn được coi là những kẻ hư hỏng sinh sống việc xuất hiện nhiều tờ rơi lại là lý do của những đêm hội sự thật là những tờ rơi chỉ được tôi dùng như điểm xuất phát của cốt truyện bởi vì khi viết ra tôi cũng đồng thời chứng minh rằng gốc rễ vấn đề những tờ rơi là chính trị chứ không đơn thuần đạo đức như người ta vẫn tưởng thời đó tôi luôn nghĩ rằng người chồng của necromanta sẽ là một hình mẫu tốt cho viên quận đội trưởng trong giờ xấu nhưng trong quá trình xây dựng nhân vật này tôi cứ bị cám dỗ lôi cuốn theo con người thật của ông ta nên không có lý do gì để giết chết nó bởi vì tôi đã phát hiện ra rằng một nhà văn nghiêm túc không thể giết chết một nhân vật nếu không có lý do đủ sức thuyết phục và viên quận đội trưởng đó không rơi vào trường hợp này ngay bây giờ tôi nhận thấy chính cuốn tiểu thuyết này đã có thể là một cuốn khác tôi viết nó khi đang ở trong một khách sạn dành cho sinh viên trên đường s o u s a t trong khu l a t i n của thành phố paris chỉ cách đại lộ st a i n michel có một trăm mét vào những ngày khốn khổ đ ể chờ t ắ m sách không bao giờ tới viết xong tôi liền cuộn lại và dùng ba cái cà vạt của thời hoàng kim của mình buộc nó lại rồi chôn nó dưới đáy t ủ t r ư n g quần áo hai năm sau khi đã ở thành phố mexico tôi không còn nhớ nó ở đâu nữa thì được người ta mời gửi nó tới dự thi giải thưởng tiểu thuyết của hãng e s o c o l o m i a với tiền thưởng là hai n g h n đô một gia tài lớn vào thời đó người nhắn tin chính là nghệ sĩ nhiếp ảnh guillermo agulo một bạn đồng hương cũ của tôi người biết sự tồn tại của cuốn tiểu thuyết này từ khi tôi đang viết nó ở paris và anh đã mang nó đi khỏi chỗ cất d ấ u vẫn còn được cuộn trong ba chiếc cà p ạ t không kịp ủi lại cho thẳng thắn g vì thời hạn nhận bản thảo đã sắp hết trong tình trạng đó tôi đã gửi nó đi dự thi mà không hề hy vọng sẽ giành được giải thưởng lớn đến mức đủ mua được căn nhà nhưng vào ngày 16 tháng 4 n ă m 1962, m ộ t ban giám khảo gồm toàn những người nổi tiếng đã tuyên bố cuốn tiểu thuyết đã đoạt giải và đúng vào giờ sinh đứa con thứ hai của chúng tôi gonzalo với chiếc bánh mì dưới cánh tay chưa kịp nghĩ gì thì tôi nhận được bức thư của cha felix restrepo chủ tịch viện hàn g lâm ngôn ngữ của colombia một người tốt bụng và chủ trì ban giám khảo của giải thưởng vừa qua nhưng không biết tên cuốn tiểu thuyết là gì lúc đó tôi mới chợt nhớ là việc khó vội vàng nên tôi đã quên viết ở trang đầu cái tên cái thị trấn cất đ á y này khi biết cái tên này charles trepo đã tỏ ra rất tức giận và thông qua jacmán vaga ông nhã nhặn đề nghị tôi đổi một cái tên khác đỡ tàn bạo và hợp với bầu không khí của cuốn sách hơn sau nhiều lần trao đổi ý kiến với ông tôi đã quyết định dùng một cái tên khác tuy không nói lên đầy đủ tấn thảm kịch nhưng sẽ như một ngọn cờ để cuốn sách có thể thực hiện cuộc hành trình vượt qua bao biển cả của sự chả dối Giờ một tuần lễ sau tiến sĩ Arango Vele đại sứ colombia tại mexico và vừa mới là ứng cử viên tổng thống nước cộng hòa mời tôi tới văn phòng để báo là chárez Trepo năn nỉ tôi đổi hai từ mà ông cảm thấy không thích hợp trong cuốn tiểu thuyết vừa được giải thưởng từ bao cao su và từ c ú dâm cả ngài đại sứ và tôi đều không giấu được sự ngạc nhiên nhưng chúng tôi cũng thống nhất là phải chiều lòng cha restrepo để cho cuộc thi thành công tốt đẹp với một giải pháp công bằng tốt thôi thưa ngài đại sứ tôi nói tôi sẽ bỏ một trong hai từ nhưng xin ngài đại sứ làm ơn chọn giúp tôi ngài đại sứ thở v à o nhẹ nhõm và loại bỏ chữ thủ dâm và thế là chấm dứt cuộc xung đột cuốn sách đã được nhà xuất bản ibero americana của madrid tây ban nha ấn hành với số lượng bản in rất lớn và được phát hành một cách trang trọng sách có bìa bọc da g i ớ i loại tốt và được in một cách hoàn hảo tuy i vậy tuần trăng mật đó qua rất nhanh bởi vì tôi không cưỡng được ham muốn thử đọc lại và phát hiện ra rằng cuốn sách vốn được viết bằng thổ ngữ colombia đã bị lồng tiếng như các phim thời bấy giờ ấy mà thành một thứ thổ ngữ thuần túy madrid tây ban nha ví dụ tôi viết như vậy bây giờ các bạn đang sống không c h ỉ trong tình trạng không an toàn mà còn tạo thành một gương xấu cho nhân dân bản chữa lại của biên tập viên tây ban nha đã làm tôi d ữ n g tóc gái như vậy bây giờ quý vị đang sống không những trong tình trạng không an toàn mà còn tạo thành một gương xấu cho toàn dân nghiêm trọng hơn nữa bởi vì câu này là của một thầy tu nên người đọc colombia có thể nghĩ là tác giả ngầm ám chỉ đó là một cha đạo người tây ban nha thế là bản chất bi thảm của sự việc bị thay đổi hoàn toàn không thỏa mãn với việc làm xáo r ộ n ngữ pháp của các câu thoại người biên tập còn tự cho mình dung tay mang vũ khí xông cả vào lĩnh vực bút pháp phong cách và thế là cuốn sách chứa đầy những miếng cao d á n mang dãng hiệu madrid hoàn toàn khác hẳn với nguyên bản hậu quả là tôi buộc phải tuyên bố không chấp nhận bản in đó vì nó đã thay đổi rồi cho thu gom và đốt hết những cuốn còn lại chưa bán hết câu trả lời của những người có trách nhiệm là tuyệt đối im lặng bắt đầu từ lúc đó tôi coi như cuốn tiểu thuyết chưa được xuất bản và bắt tay vào làm ộ t nhiệm vụ hết sức nặng nề đó là dịch lại sang ngôn ngữ d ù n g caribe của tôi bởi vì bản thảo duy nhất thì tôi đã gửi đi dự thi và chính bản đó được chuyển sang tây ban nha để in khi bản thảo đã được viết lại cùng đôi chút sửa chữa do tôi trực tiếp thực hiện cuốn tiểu thuyết này được nhà xuất bản era của mexico ấn hành với lời ghi chú được in rõ ràng đây là lần xuất bản đầu tiên